Quách Thu Thần bị đột kích bất ngờ, nhất thòi phản ứng không kịp, mặt hứng trọn một cú đấm. Bị một lực mạnh đánh vào mặt, chân anh ta lào đảo, suýt nữa đứng không vững. Quách Thu Thần vội thả nịu nịu xuống đất, người đàn ông đẹp trai lại tung một cú đấm, trúng gọn kính của Quách Thu Thần. Quách Thu Thần kêu lên một tiếng thất thanh, ngột phịch xuống đất, giơ tay che mắt. Lúc này, ba người phụ nữ mới định thần, dọn ninh nèm cái túi sách sang một bên, xông tới ra sức đẩy người đàn ông đẹp trai. Lâm Uyên, anh là đồ khốn, anh sợ vào đâu mà đánh người, anh cút ngay cho tôi. Trần Nhược Vũ ngồi sồm xuống sổ bên cạnh quách thu thần kiểm tra vết thương của anh ta, ca ngưỡng lam ôm nhự nhự đang sợ hai đến mức khóc vu vu vào lòng. Lâm Uyên trừng mắt về quách thu thần, số lái đưa mắt về phía dọn ninh, nói lạnh nhạt. Em nhất định không hối tâm chuyện ý, là vì anh ta. Còn người anh quá thối nát nên mới chẳng có ai cần anh. Doãn ninh lờn tiếng mắng, cơn giận dữ của cô có thể thiêu cháy một tòa nhà. Lâm Uyên rất điên tiết, hắn còn chưa hết tức quay thu thần, bây giờ lại bị Doãn ninh mắng ngay trước mặt người đàn ông đó, khiến hắn không còn một chút thể diện. Phải miệng Lâm Uyên cứng đò, hắn lạnh lùng đẩy gọng kính dâm. Hắn thật ra muốn Doãn ninh thay đổi cách nhìn về hắn, hy vọng cô sẽ trở lại bên cạnh hắn. Nhưng hắn càng hành động càng khiến tình hình căng thẳng hơn. Lâm Uyên trầm mặt vài giây, hiếp một hơi sâu để không chế tâm trạng. Sau đó hắn nói, Trước kia tôi đã mắc nhiều sai lầm, trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ tôi chỉ muốn quay về với em. Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, em phải tin là tôi sẽ thay đổi. Doạn ninh ngưỡng ngược cười nhạt. Đúng vậy, anh đã thay đổi rất nhiều. Trước đây anh chỉ tỏ vẹn anh lung. Còn bây giờ, đến năm đấm cũng đem ra sử dụng. Anh dựa vào đâu dám đánh bạn tôi? Anh nghĩ mình có tư cách hoa trời mùa tay trước mặt tôi hay sao? Anh cho rằng anh đã thay đổi à? Để tôi nói cho anh biết, anh chẳng thay đổi một chút nào cả. Anh vẫn là xác rửa như vậy. Trước đây là tôi có mắt như mù, tôi bị thiểu não nên mới thích kẻ bại hoại như anh. Lời nói của dọn ninh khiến mặt Lâm Uyên tái mét. Hắn nghiến sang nhìn dọn ninh, rồi lại quay sang nhìn nịu nịu, đáng nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới kéo vắt áo dọn ninh. Lâm Uyên cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng hạ thất giọng nói. Tôi xin lỗi, chuyện quá khứ là tôi không đúng, khiến em phải chịu nhiều ướt ức. Tôi biết đều là lỗi của tôi, hại mẹ con em chịu nhiều khổ cực. Tôi không thể không thể nào quên em. Sau này, tôi nhất định sẽ đối xử với em và con thật tốt. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Không đợi Dọn Ninh trả lời, Lâm Uyên tiếp tục nói Hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để bàn chuyện này Em không cần vội vàng cự tuyệt tôi Em hãy cho mình một chút thời gian suy nghĩ Cũng là cho tôi cơ hội biểu hiện thành ý của tôi Vài ngày nữa tôi lại đến tìm em Dọn Ninh cười to, đồng thời tiến lên đập vai Lâm Uyên Anh Lâm, anh hay thật đấy Ngày hôm nay, trước khi ra cửa, anh đã soi gương chưa? Đúng rồi, vì anh đeo kính dâm nên có xoay gương chắc cũng không nhìn thấy rõ. Anh nhìn mặt anh xem. Ôi giời, đáng sợ quá. Mặt kiểu gì thế này, máu thịt cũng mơ hồ, không thấy lớp da đâu cả. Thật đáng sợ. Anh mau về nhà đi, đừng ở ngoài dọa trẻ nhỏ. Đến người lớn, nhìn thấy cũng muốn nôn muốn ói. Nghe những lời của Doãn Ninh... Lâm Uyên xa dầm mặt Hắn giật kính dâm xuống Em đừng có nhại giọng của Doãn Tắc để nói chuyện với tôi Trước kia em đâu có như vậy Bây giờ em bị cậu ta làm hư ỏng rồi Doãn ninh nghiêm mặt Nhiến răng ghen két Anh lại tên khốn đáng ghét không biết xấu hổ Đến việc sách giày cho em tôi Anh cũng không xứng mày cho anh bây giờ Doãn Tắc không có ở đây Nếu không có ấy sẽ đánh anh dụ răng thà hồ đi lượng Nè mặt em Tôi sẽ không so đo với cậu ta chuyện lần trước. Chúng ta nên cho nhau cơ hội nối lại mối quan hệ. Vì biểu hiện của anh trong thời gian qua, tôi sẽ không tình toàn với anh chuyện quá khứ. Nhưng gương mặt vô tình vô nghĩa, độc ác đáng ghét của anh đã in sâu trong trí óc tôi. Cả đời này tôi không quên nổi. Lâm Uyên, tôi chữ anh không mặt không da mà anh vẫn có thể chịu đựng đến mây giờ. Xem ra sự vô liêm sỉ của anh ngày càng hết nói nổi. Bắt đầu lại từ đầu ư Lúc tôi vắp cục để tìm anh, anh bảo chị chơi đùa tôi Tại sao anh không nghĩ sẽ bắt đầu lại với tôi Lúc anh cưới người khác, tại sao anh không nghĩ đến chuyện nối lại mối quan hệ với tôi Anh ôm vọ xây dựng gia đình, còn tôi cách cổ tay Và lúc tôi một mình sinh nịu nịu nữa, tại sao lúc đó anh không nghĩ sẽ nối lại mối quan hệ với tôi Doãn Ninh gọi lạnh lùng Đúng rồi, tôi chưa có cơ hội nói cho anh biết, bây giờ gặp anh Tôi mới nói với anh Tôi cảm thấy cực kỳ vui Khi biết anh sống không hạnh phúc Bị mọi người bỏ rơi Lâm Uyên bị Doãn Ninh Nhục mạ mấy lần Cuối cùng không chịu nổi Hắn hung hăng bóp chặt cổ tay của cô Em đừng cho rằng Bây giờ tôi thay đổi tính tình Tôi nhân nhượng em là em có thể xỉ nhục tôi Doãn Ninh đau đến mức thét lên Dơ tay còn lại đập vào cánh tay của hắn Quay thu thần đầu tiên tự nhiên bị đánh than thầm trong lòng bản thân rúi quẩy. Nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại giữa Doãn Ninh và Lâm Uyên, viên người đàn ông kia trong quá khứ đối xử tệ bạc với Doãn Ninh, quay Thu Thần cảm thấy bất bình thay cho Doãn Ninh. Bây giờ lại thấy Lâm Uyên còn nặng tay về cô, anh ta vội vàng tiến lên phía trước ngăn cản. Anh bỏ cô ấy ra. Chuyện của bọn tao không đến lượt mày chõ miệng vào, cút ngay. Lâm Uyên càng không thể kiềm chế cơn điên khi thấy Quách Thu Thần, Dọn ninh kêu to Tôi không phải là bọn gì của anh Anh mới nên cút đi Em nghe cho rõ đây Lâm Uyên xiết chặt tay dọn ninh Tôi nhất là em hãy quay về bên tôi Nịu nịu là con gái của tôi Đây là sự thật không ai thay đổi được Anh tiếp tục ngồi đó mà mộng đi Bỏ tôi ra Anh làm tôi đau quá Dọn ninh dùng hết sức đập vào tay Lâm Uyên Quay thu thần đứng bên cạnh cũng ra sức kéo Lâm Uyên Muốn nói gì dùng miệng là được rồi Anh động thủ với đàn bà con gái Thì chẳng phong độ chút nào Trần nhiều vũ cũng xông lên quát lớn Anh buông chị dọn ninh ra Càng ngội lam vội vàng kéo niệm nịu Đang khóc vì hoảng sợ khỏi dọn ninh Và ôm chặt cô bé vào lòng Càng ngội lam dỗ dành cô bé Không cho cô bé chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn kia Mấy người bọn họ trở thành một đám hỗn độn, Lâm Uyên mất hết kiên nhẫn, lại vô cùng tức giận, hắn buông dọn ninh rồi tung nằm đấm về phía Quách Thu Thần. Lần này Quách Thu Thần đã có phòng bị, nhưng anh ta là người nho nhã, lại không có kinh nghiệm đánh nhau nên chỉ biết ôm đầu lùi lại phía sau né tránh. Lâm Uyên thêm một tiếng, thả bản năng giơ tay vừa đỡ, vừa vẩn đánh trúng mắt dọn ninh. Trần nhiều vũ hét lớn, và đôi giày cao gót, đập tới tấp vào đầu Lâm Uyên đang quỳ dưới đất ôm mắt. Niều niều càng khóc to hơn, vừa khóc vừa gọi mẹ. Quay thu thần thoát vào bàn tay Lâm Uyên, hà hốc mồn đứng nhìn hai vị nữ hiệp rụng mẽnh. Từ xa xa có tiếng còi hú xe cảnh sát vọng đến. Hơn chùm dây sau, một chiếc xe cảnh sát đi tới. Hai người cảnh sát xuống xe chạy đến chỗ bọn họ. Chuyện gì xảy ra đây vậy? Nơi này có vụ cướp giật sao? Cướp giật. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ở đây chỉ có vụ ổ đà đánh nhau chứ làm gì có cướp giật. Mặc dù hiện trường ổ đà hơi hỗn loạn, nhưng những người có mặt đều áo mũ trình tề Vậy mà đồng chí cảnh sát nhìn ra nơi này có cướp giật. Tái thật đấy. Người cảnh sát lên tiếng. Có người báo cảnh sát, nói nơi này xảy ra vụ cướp giật. Sao các anh các chị lại tụ tập ở đây, ai đã báo cảnh sát? Càng ngưỡng lam nhìn xuống điện thoại của cô, vẻ mặt hết sức nghi ngọt. Tôi đâu có báo cảnh sát, tôi chỉ có điện cho dọn tắc Tôi chỉ có điện cho dọn tắc thôi, lẽ nào anh ấy báo? Anh gánh xác như mày Rốt cuồng ở đây có cướp giật hay không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau không trả lời Tất cả đều nghĩ, không biết phải giải thích như thế nào về tình hướng hiện tại Liệu có nên đến đồn cảnh sát hay không? hơi lớn còn chưa mở miệng Cô bạn nhỏ đã lên tiếng trước Nịu nịu vừa khóc giống lên, vừa nhà vào lòng dọn ninh, cô bé cất dọc khẳng đặc Có, có cướp giặt ạ Cô bé chỉ tay vào lâm uyên, hắn vừa từ dưới đất đứng dậy Hai mắt hắn bị xí thơi cây đỏ ngầu, bộ dạng hắn tương đối thảm mại Nịu nịu vừa khóc vừa nói Là, chú kia, chú ấy định đánh cướp phụ nữ và trẻ em Đánh cướp phụ nữ và trẻ em, mấy người lớn sững sờ tiêu hóa từ phạm tội mới này anh cảnh sát hơi buồn cười nhưng vẫn giữ về mặt nghiêm túc đám mắt một lười qua đám ngườiôi cuộc xảy ra chuyện gì vừa rồi là ai báo cảnh sát vẫn làệị nói chen vào là cho bó cảnh sát mấy người lớn lại má o một chữ Aịu nhịu vừa la nước mát vừa nói chú cảnh sát chú kia là kẻ xấu chú ấy đánh mẹ cháu Chú tiểu cách muốn bảo vệ mẹ cháu của mịt anh ạ. Cảm thấy đúng là nữ nữ báo án, anh cảnh sát liền nói với cô bé. Cháu bé, báo cảnh sát là một việc vô cùng nghiêm túc, không phải trò chơi đâu. Nữ nữ con mày. Vậy chú kia đánh người, còn muốn cướp cháu đi, chú cảnh sát không giải quyết sao? Anh cảnh sát ngây người, nữ nữ nói tiếp. Cậu cháu dạy cháu rằng chú cảnh sát sẽ giúp người tốt. Cậu cháu đã cho cháu xem ảnh của chú kia. Cậu còn nói số điện thoại của cảnh sát cho cháu biết và dặn cháu. Nếu có thấy kẻ xấu xa đó bắt nai mẹ cháu, đòi dẫn cháu đi thì phải bóng ngay cho cảnh sát. Giận ninh lục túi sách, không tìm thấy điện thoại di động của mình. Cô quay đầu, phát hiện di động của cô nằm tróng trơ trên mặt đất. Chắc là nịu nịu gọi điện thoại xong, điện tay ném xuống đất đoạn ninh thở dài, nhà từng di động bỏ vào túi. Ở bên này, anh cảnh sát muốn dòng dài về pháp luật chân nịu nịu. Cháu bé, tình huống này không thể gọi là cướp sật. Nịu níu nước mắt vẫn chưa khô nhưng nói rất rõ ràng rành mạch. Cậu cháu bảo nếu trẻ em không nói rõ tình huống, các chú cảnh sát sẽ cho rằng cháu nói đùa và sẽ không đến cứu. Vì vậy, cháu phải nói là bị cướp, chú kia đánh mẹ cháu, muốn đưa cháu đi. Báo bị cướp cũng là hợp lý Anh cảnh sát á khẩu không thể trả lời Phương phát giáo dục của gia đình này quả là phát thường Tuy nhiên vụ việc có vẻ là bạo lực gia đình và tranh giành con cái Anh cảnh sát bất xác thông cảm hai mẹ con cô bé Đoán Dọn Ninh là mẹ của cô bé Anh cảnh sát quay sang hỏi cô Bây giờ là tình huống thế nào? Cô có muốn kiện anh ta? Dọn Ninh nghĩ ngờ một hồi Cô không có kinh nghiệm xử lý những chuyện như thế này Lần này hai bên đã bị thương, làm lớn chuyện chị E gặp phiền toái, vì vậy cô lắc đầu. Tôi không kiện anh ta. Anh cảnh sát gật đầu, rút ra quyền sổ tay. Được rồi, nhưng cô vẫn phải tưởng chỉnh một chút. Chúng tôi đã ra quân, điều gì cũng phải có báo cáo. Cô ta không kiện sao? Vậy thì tôi kiện. Mọi người quay đầu thấy Lâm Uyên nổi giận đùng đùng. Tôi muốn kiện, bọn họ cố ý gây thương tích cho tôi. Rất tốt. Một tiếng nói rõ to vọng đến, mọi người lại quay đầu, thấy dọn tắc dài bước dài đi tới, vẻ mặt anh rất dự tợ. Dọn tăng tiến lại gần, không nói lời thứ hai, tung một nắm đấm rất mạnh khiến Lâm Uyên ngã vặt xuống đất. Dọn tăng mở miệng mắng. Không đánh anh thì thần là có lỗi vì khoản tiền lương dành cho luật sư của anh, không thể để luật sư nhận tiền không công. Trường 21, Chuyện Nam Nữ Lâm Uyên bị đánh bất ngờ, hắn nổi cơn điên hét lên một tiếng rồi từ dưới đất bạc dậy, lao người vào dọn tắc. Dọn tắc không thèm né tránh, ngay tiếp hắn ta bằng một cú đấm. Hai người tôi đấm anh, anh đấm tôi, tạo thành cảnh ầu đà, vỗn loạn trong chốc lát. Những người ở bên cạnh đứng ngây ra nhìn, không ai xông vào khuyên can. Nhi nịu là người tỉnh ra đầu tiên, cô bé hét lên với dẫn ninh. Mẹ ơi, kẻ xấu kia đánh cậu. Mẹ mong mở cửa, thả man đầu ra đi. Cá ngội lam không lên tiếng, nhưng trong lòng cô thầm nghĩ. Như nịu à, man đầu nhà em, thả ra chưa chắc đã cắn kẻ xấu. Có khi nó vậy đuôi mừng muốn làm quen với hắn ấy chứ. Hai anh cảnh sát mặt hầm hầm trình kiến cảnh tượng trước mắt. Các người coi cảnh sát chúng tôi chết rồi sao mà dám đánh nhau trước mặt chúng tôi. Hai anh cảnh sát vội vàng xông vào căn ngăn. Không biết ai đúng ai sai ở đây, cứ đưa tất cả về đồn rồi tính sau. Hàng người đàn ông đánh nhau rất hăng máu, cảnh sát cũng mặc kệ Lâm Uyên tung một cú đấm mạnh về phía dọn tắc. Dọn tắc nhưng đầu né tránh, cú đấm, trúng đầu một anh cảnh sát. Dọn tắc thay thế lập tức thay đổi chiến thuật, lùi người trốn ra sau lưng anh cảnh sát và dưa cao tay giả bộ ngoan ngoãn. Anh cảnh sát, hắn ta đánh lén cảnh sát, hắn ta đánh lén cảnh sát. Lâm Uyên giận tím mặt Hắn đã thật tâm hối cải Muốn cùng dọn ninh làm lại từ đầu Muốn nhận con gái hắn Vậy mà hắn không thể giữ bình tĩnh Tính tình quá nóng này Bây giờ hắn đã làm hỏng bép mọi việc Khi dọn tắc Người chỉ sợ thiên hạ không đại loạn xuất hiện Và sau một hồi đấm đi đấm lại Lâm Uyên mới thấy bình tĩnh hẳn Hắn đúng là ngu xuẩn Biểu hiện của hắn vừa đang ghét Vừa không đầu óc Lâm Uyên dừng lại thở phì phò Hắn trình đốn lại quần áo Đưa mắt qua hai người cảnh sát rồi quay sang nhìn Dọn Ninh. Dọn Ninh đáp trả hắn bằng một ánh mắt hờ hững và kinh bỉ. Trong khi đó, con gái của hắn nhào vào lòng Dọn Tắc. Dọn Tắc giúp cô bé lau sạch những vật nước lăng lổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu, chúng ta thảm man đầu ra, cắn kẻ xấu đi. Ngón tay nhỏ bé trắng hồng của Niệu Niệu chỉ về phía Lâm Uyên. Hành động này khiến lòng Lâm Uyên khe nhói đau. Thật sự là một cảm giác khó diễn tả. Sự việc đến nước này, mấy người lớn không muốn tới đồn cảnh sát cũng không được. Doãn Ninh ra nịu nịu cho Cao Ngưỡng Lam. Nhờ cô đưa con bé đi ăn chút gì đó, chứ đừng dính đến chuyện tồi tệ này. Cao Ngưỡng Lam, Trần Nhiều Vũ và Quách Thu Thần dẫn nịu nịu đi ăn cho Sau đó, họ làm theo lời là Doãn Tắc tới một bệnh viện gần đó để Quách Thu Thần xử lý vết thương và lấy bà cáo nghiệm thương. Còn Doãn Ninh, Doãn Tắc và Lâm Uyên tự lái xe đến đồn cảnh sát. Càng Lam cảm thấy hơi bất an Dọn tắc ăn vài cú đấm Không biết có bị thương nặng hay không Lâm Uyên kia la lịch có vẻ không tầm thường Ai chị em họ có khi nào lại gặp chuyện phiền phước Trần Như Phũ cũng lo lắng không yên Cô hỏi Vừa rồi tớ nhất thời xúc động Có đập tên cuốn kia vài cái Hắn nói xét kiện chúng ta Liệu tớ có bị dính vào vụ này không Càng Nguyễn Lam an ủi bạn vài câu Nhưng thật ra trong lòng cô cũng không chắc chắn lắm. May mà Lâm Uyên không quen biết Trần Nhật Vũ, nên Trần Nhật Vũ có lẽ sẽ không sao. quay Thủ Thần hầu như không mở miệng. Trong số bọn họ, anh ta là người đen đuổi nhất. Hình như lần nào anh ta tới đây cũng đều gặp sự cố. Tuy nhiên, anh Tiểu Quách rất có phong độ, không hề nói một câu án trách. Lung ở quán Amstdonald, Niu Niu Hiếu Kỳ sò lên khóe mắt anh ta, hỏi anh ta có đau không? quanh thu thần kiên nhẫn trò chuyện cùng cô bé trong số mấy người chỉ có cô bạn nhỏ nịu nịu được thỏa mong ước ăn em là tâm trạng không tệ lắm mặc dù vừa gặp chuyện không vui nhưng cô bé không hổ là người có quan hệ máu mù với dõi tắp nhanh chóng dẹp hết chuyện đó ra khỏi đầu cô bé còn lên kế hoạch tác chiến đó là về nhà huấn luyện anh chàng đẹp trai mang đầu phải biết phân biệt địch ta dũng cảm chiến đấu Càng ngội làm không đá kích mơ tưởng hạo huyền của Niệu Niệu, nhưng cô thầm nhắc bản thân khi nào gặp dẫn tác phải báo với em một tiếng, hay coi chừng thân nhân của man đầu. Không đúng, coi chừng sự an toàn của con chó. Ba người lớn và một trẻ em đi tới một bệnh viện cách đó không xa. Niệu Niệu rất quen thuộc với nơi này, đi trước dẫn đầu đoàn người lên thẳng tầng 3. Cô y tá nhìn thấy Niệu Niệu liền vui vẻ chào hỏi cô bé. Niệu Niệu vẫy tay chào lại rồi chạy vào một phòng khám bệnh. Ca Ngưỡng Lam vội đi theo định kéo cô bé lại. Tuy nhiên, nịu nịu nhỏ người nhưng rất nhanh nhẹn, cô bé truy tọt vào phòng gọi lớn tiếng. Chú mạnh! Trong phòng khám, vọt ra tiếng cười của người đàn ông. Ca Ngưỡng Lam đi vào, thấy một bác sĩ trẻ tuổi mặc áo khoác blue trắng đang đứng bế nịu nịu trên tay. Trên bàn đã tấm biển để tiên bác sĩ, Ca Ngưỡng Lam đã mắt qua là mạnh cổ. Bác có cái tên như thế này có thể xem là bi kỳ không? Mạnh cổ nhìn theo ánh mắt nhìn cao ngưỡng lam, anh ta như đọc được suy nghĩ của cô liền mỉm cười. Bố tôi họ mạnh, mẹ tôi họ cổ, nên đặt tên tôi là Mạnh cổ. Ca ngưỡng lam gật đầu, trong lòng thầm nói tiếp. May mà anh ta làm bác sĩ, ghép về tên trở thành bác sĩ mông cổ. Chú thích. Trong tiếng Trung, từ Mông Cổ và Mạnh Cổ Đồng Âm, người Trung Quốc thường gọi kèm trước vị Hết chú thích. Bác sĩ Mông Cổ trước đó đã nhận được điện thoại của dẫn tắp, nên biết do đám ca ngưỡng làm đến đây vì chuyện gì. Anh ta nhanh chóng kiểm tra vết thương của Quách Thu Thần. Trên mặt và hốc mắt, Quách Thu Thần có vết bằm tím, cổ tay hơi bị chật khớp, mũ bàn tay có vết xước, còn lại không có gì đáng lo ngại. Quách thư thần nói với ca ngưỡng lam. Cô thấy chưa, tôi không sao cả, tôi đã nói không cần đi khám. Cẩn thận một chút, sẽ yên tâm hơn. Đúng vậy, cứ khám kỹ một chút, sẽ yên tâm hơn. Mạnh cổ phụ họa lời cao ngưỡng lam, sau đó anh ta nói với quách thư thần. Cổ tay anh bị chất khớp rồi, để tôi bó bột cho anh nhé. Lời nói của anh khiến cả phòng khám rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn. Mạnh Cố mỉm cười đầy thân khẩn. "Mọi người không cần lo lắng đến tiền thuốc, gia tác nói cậu ấy sẽ thanh toán." Càng Hộ Lam đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới lúc trước, gia tác cũng bị bỏ bộ ở chân. Mạnh Cố nói tiếp. "Hay là kiểm tra sức khỏe toàn thân đi, ba người cùng làm nhé." Anh ta vừa nói vừa viết các hạng mục cần kiểm tra vào một tờ giấy. Quách thư thần tối sầm mặt Lặng lẽ lùi lại vài bước Đứng ra đằng sau Trần Hiệp Vũ Càng ngợi làm gọi nịu nịu Cúi xuống dì vào tay cô bé vài câu Nịu nịu nghe xong liền chạy về phía mạnh cổ Chú Mạnh Chú muốn thu tiền của cậu cháu sao Có nhiều tiền không à Vẻ mặt và ngữ điệu của cô bé Như thể gặp vài kẻ cướp Mạnh cổ mỉm cười Xoa đầu cô bé Nịu nịu Cậu cháu có tiền, cháu đừng lo. Niu niu ra sức lắc đầu, khuôn mặt nhăn nhó như chiếc bánh bao. Chú mạnh, cậu cháu nghèo lắm. Chú nhận tâm thu tiền của cậu thật sao? Mạnh cổ vẫn cười cười. Cậu cháu nghèo ở chỗ nào? Niu niu trả lời nghiêm túc. Cậu không thể đưa nữ nữ đi ăn em ăn hàng ngày. Đó là do cậu của cháu kiệt sĩ Cậu còn có khoản đãi chưa trả hết Khoản đãi chưa trả hết mẹ cố không hiểu Niệu nụ cụi vàng quay đầu cầu cứu Cao Ngũ Lam Cao Ngũ Lam đỏ mặt dùng khẩu hình nói nhỏ Khoản vay Chú thích Cao Ngũ Lam bảo niệu nụ nói đãi khoản Tức là khoản vay chưa trả hết Nhưng niệu nụ nói ngược lại thành khoản đãi Có nghĩa là tiếp đãi Cái chú thích niu, niu gật đầu Nhanh chóng sửa lại Cậu còn có khoản vai chưa trả Cô bé suy nghĩ vài giây rồi thỏ dài Thật đáng thương Chữ thương cuối cùng cô bé kéo dài giọng nói Về mặt biểu đạt tình cảm rất đạt Mạnh cổ miệng cười gần đến mang tay niu, niu kéo tay áo anh ta Chú đừng thu tiền của cậu cháu nhé, nếu không, nữ, nữ sẽ không có em tôn để ăn, cũng không có nhà để ở nữ, nữ ăn không no mà không đủ ấm, chỉ có thể ra lè đường bán riêng thôi. Mạnh cố bật cười ha hả không quên đưa mắt liếc ca ngự lam, ca ngự lam xua tay. Câu cuối cùng tuyệt đối không phải do tôi dạy. Cô là cô dâu hiền nhà họ Doan. Mạnh cổ chống cầm, bộ dạng giống hẹt dọn tắt Màu nói đi, cô và dọn tắt có quan hệ gì? Chúng tôi chẳng quan hệ gì Không quan hệ mà chị em cậu ấy có thể yên tâm giao niệm niệm cho cô Cô còn nói sát tiền thay cho cậu ta nữa chứ Chúng tôi thực sự không có quan hệ gì Tôi chẳng tin Càng ngũ làm ra sầm mặt, không thèm để ý đến anh ta Niu Niu trở lại vấn đề cũ. Chú mạnh, chú sẽ không thu tiền của cậu cháu đúng không ạ? Tiểu yêu tình, nếu không thu tiền, chú mạnh của cháu sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống. Cháu không đau lòng sao? Cháu thương cậu cháu hơn. Niu Niu tỏ ra thật thà, không hề né mặt mạnh cổ. Cô cũng xót ruột phải không? Mạnh cổ không ngại đẩy quả bóng sang cao ngựa lam. Anh chàng dẫn tác gần đây cứ như kẻ đang yêu ấy, đối tượng chắc chắn là cô gái này. Càng ngưỡng lam lắc đầu ngoài ngoại, cô vô ý thức liếc quay thu thần. Tôi với anh ấy không thân quen mấy, cô tôi không sót ruột. Ôi lam lam, em lại làm tổn thương tôi rồi. Sau lưng đột nhiên, phang vọng đến giọng nói đầy bi thương của dẫn tắc khiến càng ngưỡng lam giật bắn mình. Cô quay đầu nhìn, quả nhiên là dẫn tắc. Nhịu nhịu ra vào lòng dẫn tắc, mở miệng báo cáo ngay Chú Mạnh đồng ý, sau này sẽ không thu tiền của cậu Muốn phám bệnh cứ tìm chú ấy Mạnh cổ, mặt nên thui như đít nồi Bây giờ anh ta còn chưa đồng ý, nói gì đến sau này Câu muốn phám bệnh cứ đến tìm chú Mạnh Sao giống quảng cáo trên tivi thế Cho nên mới nói không thể để trẻ em xem tivi quá nhiều Doãn Tắc cười ha ha, thơm nhẹ lên má nịu nịu. Sau đó anh đi tới nói câu xin lỗi với Quách Thủ Thần và Trần Nhiều Vũ. rồi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bọn họ. Hai người đều cho biết là không sao cả. Doãn Tắc chỉ tay về đằng sau. Đây là Lôi Phong, bạn của tôi. Cậu ấy sẽ đưa mọi người về. Hôm nay tôi thành thật xin lỗi mọi người. Lần tới tôi sẽ mời mọi người ăn cơm. Càng Ngựa Lam quay đầu, nhận ra đó chính là cảnh sát Lôi Phong. Người cùng dẫn tác đi tới nhà cô lần trước Hôm nay anh ta không mặc cảnh phục Trông dân khôi ngôi sáng sủa Nhìn thấy ca ngội lam Lôi phong liền miệng cười chào hỏi Hai Mọi người lại khách khí một hồi Cuối cùng Trần Nhiều Vũ và Quách Duy Thần Đi theo lôi phong Ca ngội lam cũng muốn ra về Nhưng dẫn tác đầy nụ nụ vào lòng cô Kéo cô cùng ngồi xuống ghế Mạnh cổ cười tuét miệng Không quan hệ gì sao Tôi tin cô Anh ta dừng lại hai giây rồi bổ sung thêm một câu. Thật đấy. Thật cái đầu anh. Ca Ngộ Lam không thèm để ý đến anh ta, nên không nhìn thấy dẫn tắc phá mạnh vào chân bác sĩ mông cổ ở dưới gầm bàn. Hai người đàn ông, anh một câu, tôi một câu không ngừng kế kích nhau. Mạnh cổ vừa nói những lời cây nghiệt vừa nhanh chóng giúp dẫn tắc xử lý vết vương và cây đơn thuốc. Ca Ngộ Lam nhớ dẫn tắc từng nói đây là cách bọn họ thể hiện tìm bạn. Cô không khỏi cảm thán. Đúng là... Như tầm ngưu, mã tầm mã Bạn thân của anh đế cũng là diễn viên gạo cội Doãn tắc còn có việc cần giải quyết Nên không thể ở chỗ mạnh cổ lâu hơn Sau khi khám chữa xong xuôi Anh lập tức đưa ca ngưỡng lam và nịu nịu ra về Lúc này ca ngưỡng lam mới nhớ ra Chị Doãn ninh đâu rồi? Chị ấy muốn yên tĩnh một chút Nên tôi đã đưa chị ấy về nhà trước Vậy à? Ca Ngộn Lam muốn hỏi tên Lâm Uyên đó có làm gì bọn họ hay bọn họ đã làm gì hắn Nhưng nghĩ nịu nịu vẫn đang ở đây nên cô đành ngậm miệng Dẫn tắc dường như hiểu ý Ca Ngộn Lam, anh nói với cô Em đừng lo, mọi chuyện đã kết thúc, không có vấn đề gì nữa Tôi đưa em về trước, khi nào gặp lại tôi sẽ nói cho em biết Ca ngộ Lam gật đầu, quay người, nhìn quan cảnh đồng phố bên ngoài cửa xe Trên đường, người đi lại đông như mắc cười từng tòa nhà cao tầng lướt qua. Đây là một thành phố xinh đẹp, chỉ không biết trong thành phố này mỗi ngày xảy ra bao nhiêu câu chuyện giữa người nam và người nữ. Doãn Ninh cũng vậy, bản thân cô cũng vậy, đều là một trong những nò trường hợp có tình yêu thất bại. Do rất hiếu kỳ về chuyện của Doãn Ninh, nên ca ngội la mong ngóng sớm gặp lại Doãn Tắc. Tuy nhiên, gần một ngày nữa trôi qua mà cô vẫn không nhận được điện thoại của Doãn Tắc. Chỉ có Trần Nhật Vũ gọi điện tới tâm sự với ca ngợn Lam Lam Lam, làm thế nào bây giờ? Hình như tớ đang yêu rồi Hả? Ca ngợn Lam kinh ngạc Nhanh như vậy sao? Đối tượng là ai? Ừ, tớ vẫn còn một điểm chưa chắc chắn lắm Anh tiểu quách phải không? Không phải anh ta Anh ta nhu nhược quá, không thích hợp với tớ Vậy là ai? Lẽ nào là doãn tóc? Không, không, cũng không phải anh ấy. Anh ấy rõ ràng có tình ý với cậu. Tớ không thích góp trò vui đâu. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Anh ta đâu có ý gì với tớ. Anh ta chỉ là buồn chán nên thích chơi chọc tớ mà thôi. Nếu vậy, anh ta phải thật sự buồn chán đến một cảnh giới mới được. Tin tớ đi, cảnh giới của anh ta tương đối cao. Trần Nhật Vũ thở ra một tiếng, không lên tiếng Ca Ngộn Lam cũng không mỏ miệng Đợi Trần Nhật Vũ tự mình khai ra Một lúc sau, Trần Nhật Vũ rủ rẻ hỏi nhỏ Lam Lam, cầu thử nói xem giữa bác sĩ mạnh và cảnh sát lôi, ai tốt hơn? Ca Ngộn Lam á khẩu Đồng chí Nhật Vũ, cầu cũng lợi hại thật đấy Không yêu thì thôi, khi đã yêu thì yêu hai người cùng một lúc